Xin chào quý vị thính giả của kênh chuyện Ngôn Tình Trọn Lọc Mấy các bạn cùng lắng nghe bộ chuyện Chưa Từng Hẹn Ước của tác giả Lục Du Qua giọng đọc Huệ Leo tập 5 Ngày hôm đó, An Diệp Thành vừa đi học về tới nhà Còn chưa kịp mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng máng nhiếc ầm ý từ trong chuyển ra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 Gương mặt già nua đẫm nước mắt Anh phóng cái nhìn nảy lửa Về phía người phụ nữ Vừa buông những lời lăng mạ kia Đương nhiên anh nhận ra bà ta Mẹ của Trình Vũ Phi Về đúng lúc lắm Hôm nay tôi mang đứa trẻ Trả cậu vì không muốn nó mất đi mạng sống Đừng tưởng có nó rồi Thì cậu có thể uy hiếp được chúng tôi Cô Trình Nhà cháu chặt hẹp không tâm đãi được cô Sắc mặt bà Trình ra sầm lại Lúc này, bà An đột nhiên đứng lên, giằng dày bám vào tay con trai mình. "Diệp Thành, mau nói với mẹ, đứa trẻ này và con không liên quan tới nhau, con của mẹ tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy." Dứt lời, bà quay sang chừng mắt nhìn bà Trình. "Con gái bà không biết giữ mình, còn dám đổ lỗi lên đầu người khác." An Diệp Thành có cảm giác thứ gì đó trong đầu mình vừa nổ tung. "Đứa trẻ, con của anh ư?" Anh lùi lại hai bước. Trông thấy ngay bên cạnh mình là một chiếc nôi rất xinh xắn, tạo nên sự đối lập rõ rệt với căn phòng. Bức chân của anh lảo đảo không vững, trong nôi, một đứa bé sơ sinh đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Đêm hôm ấy anh rất tỉnh táo, đó cũng là lần đầu tiên anh gạt bỏ mọi thực tế và hành động một cách nồng nổi, thậm chí trong đầu anh còn xuất hiện ý nghĩ muốn đem lại tương lai cho người con gái ấy thế nhưng sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh dậy, cô đã bỏ đi. Anh đoán được lòng cô đang rất hoảng loạn, vì thế anh lập tức chạy đến nhà họ trình tìm cô. đứng trước ngôi biệt thự sang trọng, anh mới phát hiện hòa già hiểu biết của mình về cô còn quá ít. nhưng không sao, anh tự nhủ thời gian tới anh sẽ cố gắng để cả hai hiểu nhau nhiều hơn. xưa này trước khi làm bất cứ chuyện gì, anh cũng luôn cẩn nhắc thật cẩn thận. nhưng sau khi sự việc đó xảy ra Anh không hề có ý định trốn tránh Anh muốn chịu trách nhiệm với cô Mới dùng cả đời này để bảo vệ cô Cho cô một cuộc sống hạnh phúc Đáng tiếc Anh chờ đợi từ ngày này qua ngày khác Mà vẫn không thể gặp cô lấy một lần Đáp lại anh chỉ là nỗi thất vọng Những lời lẽ lăng mạo của bà Trình Lúc đó Anh thậm chí đang nghĩ Cô là nàng công chúa sống trong thỏa thành trắng lệ Đem lòng yêu một người con trai bình thường ở bên ngoài Nếu tình yêu ấy có thất bại đi chăng nữa, cô vẫn có đường lui, vẫn có thể ẩn núp trong tòa thành kiên cố của mình. Còn anh, không thể tìm ra lối thoát, càng không có tư cách phản bội. Rốt cuộc đêm đó, cô đang nghĩ gì khi quyết định hành động như thế? Một sự kết thúc ư? Anh bỗng thấy mình thật ngu xuẩn, thật khôi hài. Hạ Từ Từ tìm gặp anh, mang đến cho anh một cơ hội đổi đời. Cô ta nói sẵn sàng giúp anh lo toàn bộ học phí du học, đảm bảo mẹ anh ở nhà được chăm sóc thật tốt, thậm chí để giữ thể diện cho anh, cô ta còn nói số tiền đó là cho anh vay, sau này anh có thể trả bất cứ lúc nào. Cơ hội tốt như thế, hấp dẫn như thế, nhưng anh từ chối, bởi vì anh không muốn phụ lòng một cô gái khác. Chỉ có điều anh chưa thật sự đủ kiên định, chưa nhìn ra con đường tương lai phải đi như thế nào. Những lời nhục mạ của bà Trình khiến anh bắt đầu hoài nghi bản thân. Anh thật sự có thể thành công ư, giữa người với người trong xã hội này thật sự có cách biệt ư. Anh quyết định thôi chờ đợi. Ngày qua ngày, anh vừa học vừa đi làm, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, mình nhất định phải thành công. Những tháng ngày bận rộn giúp anh dần dần quên đi người con gái ấy. Vậy mà hiện tại, mẹ cô lại đột ngồi xuất hiện, nói với anh, cô đã xin cho anh một đứa con, đúng là một chuyện hài hước. Anh vươn tay ra định chạm vào đứa trẻ, nhưng lại không dám. Nhìn thằng bé, trái tim anh bỗng mềm nhũn. Bà An kéo anh lại. Diệp Thành, con nói mau, con không hề làm chuyện đó. Bà ta đang nói lung tung, con nói đi. Ban đầu, bà Trình vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng thấy biểu hiện của An Diệp Thành, bao nhiêu ngờ vực tan biến sạch, bà nở nụ cười trầm trọc. Chuyện nhà các người, tự mà giải quyết. Rất lời, bà ta xoay người đi ra cửa. Bà An lao tới. "Con trai tôi không bao giờ làm chuyện như vậy." Gần 20 năm qua, An Diệp Thành luôn là niềm kiêu hãnh của bà. Bà tuyệt đối không tin con trai mình có thể gây ra chuyện đáng xấu hổ kia. Lúc này, An Diệp Thành quay đầu lại. "Mẹ, để cô trình đi." Sắp nói nhẹ tênh của anh đã lật đổ hoàn toàn sự tin tưởng của mẹ. Bà Trình vừa đi khỏi Bà An như bị mất hết sức lực, ngã quỵ xuống nền nhà. An Diệp Thành vội chạy đến đỡ mẹ dậy, nhưng bà gạt tay anh ra. "Mày không phải con tao." Nhìn hàng nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mẹ, An Diệp Thành gần như chết lặng. Giờ phút ấy, anh chợt nhận ra mình rất hận người con gái kia. Anh đã buông tay, đã từ bỏ đoạn tình cảm gắn gũi ấy để hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn. Anh thậm chí còn mơ tưởng xa xôi tới một ngày thăng quan tiến chức rồi xuất hiện trước mặt cô. vậy mà cô lại sinh đứa trẻ này ra làm nhiễu loạn cuộc đời anh. bà An khóc một lúc lâu, bỗng dừng đứng dậy, giáng một cái tát vào mặt con trai. quỳ xuống, An Diệc Thành không phản kháng, chỉ lặng lẽ quỳ gối chịu đựng từng cơn roi vọt của mẹ. trổi gãy, gậy gãy, toàn thân anh đều là máu. anh không rõ mình bị đánh bao lâu, bao nhiêu cái. Anh chỉ nhìn thấy hốc mắt đẫm nước mắt của mẹ, những giọt nước mắt ấy cầu hồ đã chảy vào trái tim anh, đau nhức tột cùng. Nhưng anh biết mình không có tư cách kêu đau, người phạm sai lầm buộc phải gánh chịu hậu quả. Đứa trẻ trong nồi bỗng cất tiếng khóc thảm thiết, An Diệp Thành cầu xin mẹ, nhưng bà dường như không nghe thấy. Anh lồm ngồm bỏ dậy, mặc kệ thân xác đau đớn mà ôm lấy con mình. Bà An phẫn nộ nhìn đứa bé, sự tồn tại của nó sẽ hủy hoại cuộc đời của con trai bà. Bà không muốn điều đó xảy ra. Nếu nhà họ trình có thể vì tương lai của con gái họ mà không màng đến đứa trẻ, thì bà cũng có thể vì tiền đồ của con trai mình mà từ bỏ nó. Chúng ta sẽ tìm một gia đình tử tế, đem cho đứa bé này đi. An Diệp Thành im lặng dây lát rồi nói. Con sẽ nuôi. Bà An kích động tát anh thêm một cái nữa. Nuôi! Mày lấy cái gì mà nuôi? Cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng phải tự tay nuôi nó, trừ khi con chết. Còn nữa, nếu con đi học về mà không thấy nó đâu, mẹ cũng đừng hi vọng con sẽ tiếp tục đến trường." Bà An tức giận đến nỗi toàn thân run lên, nhưng cuối cùng bà chỉ có thể thỏa hiệp với con trai. Cuộc sống của gia đình họ từ đó càng thêm túng quẫn, mỗi ngày trôi qua như một nỗi dày vò. Phòng ánh mắt nhìn về phía trước, không thấy lối đi. Rồi bà An qua đời An trưởng thành phải bỏ học để chăm sóc con trai Nhưng anh đã làm được Đã nuôi nhóc Minh Gia khôn lớn đến ngày hôm nay chương 15 Có một cô gái Đã thầm yêu một chàng trai rất lâu Thấy em trai trầm mặc suốt mấy ngày Vũ Phi không khỏi lo lắng Em sao thế Công việc có vấn đề gì à Trình ra đống lắc đầu Em không sao, chị đừng lo Làm sao mà không lo cho được chiều này phải về công ty rồi Có gì cần mang để chị chuẩn bị cho Trình ra đống nhíu mày Em cũng chỉ về đó mấy hôm thôi Không cần mang gì đâu Ngọc ngừng một lát Cậu ta hỏi Chị, gần đây chị có chuyện gì giấu em phải không Trình vũ phi lảng tránh ánh mắt của em trai Em nói vớ vẩn cái gì thế Chị chẳng mấy khi đưa người lạ về nhà Vậy mà tự dưng lại đưa đứa trẻ kia về ăn cơm Hơn nữa thằng bé có vẻ rất thân với chị Chị còn có số điện thoại của bố nó Chị... Có phải chị thường xuyên qua lại với người đàn ông đó không? Ngay khi chỉnh Vũ Phi vừa mở miệng định chối Thì cậu ta lại bồi thêm một câu Chị đừng nói dối em Chỉnh Vũ Phi miếm chặt môi Quyết định giữ im lặng Chỉnh ra đóng không cần hỏi thêm nữa Đáp án đã quá rõ ràng Chị Anh ta đối xử với chị tốt không Trình Vũ Phi cho mày Đối xử tốt không ư Cô phải trả lời sao đây Thực ra ngoài những lúc tức giận Thái độ của An Diệp Thành cũng không đến nỗi tệ Cho dù mỗi lần nói chuyện Anh đều dở dọng dọa dẫm Uy hiếp cô Nhưng rõ ràng Anh chưa một lần làm chuyện gì tổn hại đến cô Em hỏi việc này làm gì Mấy giờ em đi Trình ra đống đi tới trước mặt cô Không trả lời em thì thôi Sao phải đuổi em Cuộc họp kết thúc An Diệp Thành dây chán đi ra khỏi phòng Cố trưởng dạ càng ngày càng ít tới công ty Đến nỗi xuất hiện tin đồn Anh ta hành tung bất định Thực tế muốn tìm cố trưởng dạ Cực kỳ đơn giản Chính là ở nhà Nguyễn Ngộ Minh vừa trở về từ cái nơi được gọi là sa mạc kia Lập tức đến gặp An Diệp Thành Anh thấy không, chị em mới giải quyết êm thấm mọi việc đến thế. Nếu anh cử người khác đi, chưa chắc đã hiểu quả được như vậy đâu. Đúng rồi, cậu làm tốt đến nỗi tôi không nỡ để cậu về sớm qua đấy. Nụ cười trên mặt Nguyễn Ngộ mình tắt ngấm. Ai lại thế? Chúng ta nên để cho lớp trẻ có cơ hội thử sức chứ, phải không Tứ Ca? An Diệp Thành cười khẩy một tiếng, anh cầm di động lên xem. Trông thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, kèm theo một tin nhắn. Xin lỗi đã làm phiền anh Em là Trình Gia Đống Em trai của chị Vũ Phi Em có chuyện muốn gặp riêng anh Liên quan đến bé Minh Gia Trong lúc An Diệp Thành Cúi đầu đọc tin nhắn Nguyễn Ngộ Mình vẫn chưa ngừng nói Em mua rất nhiều đồ chơi Về cho nhóc Minh Gia Lát em mang đến nhà cho thằng bé nhé Cậu đi đi Nguyễn Ngộ Mình kinh ngạc khá hốc miệng Hôm nay tứ cả dễ dãi vậy sao Chờ kịp vui mừng Anh ta đang nghe được câu tiếp theo chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi là tốt rồi. Địa điểm hẹn nằm khá gần Hoàng Thành, xem ra Trình ra đống đã đợi sẵn ở đây rất lâu. An Diệp Thành ngồi xuống ghế, không chủ động lên tiếng, bởi anh nhìn thấu vẻ sợ sệt của đối phương. "Anh An, xin lỗi vì đột ngột tới tìm anh, chỉ là em có chút việc băn khoăn, mong anh có thể trả lời." Trình ra đống vô cùng căng thẳng, cậu ta nhận rõ người đàn ông này không thèm đếm xỉa tới mình. An Diệp Thành bĩm cười lạnh lùng. Vì sao tôi phải trả lời cậu? Chúng ta là một cuộc trao đổi, anh trả lời em, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. An Diệp Thành nheo mắt. Cậu tin là tôi muốn nghe câu chuyện của cậu ư? Chắc chắn. Có một cô gái đã thầm yêu một chàng trai rất lâu. Cô từng nhiều lần đi theo sau chàng trai ấy khi tan học, cũng từng mua rất nhiều nước khoáng chỉ vì muốn giúp mẹ của anh thu nhặt được thêm vỏ chai. Thời gian lặng lẽ trôi đi nhưng tình yêu của cô gái dành cho chàng trai kia không hề giảm bớt. Sau khi kết thúc kỳ đại học, cô gái như người mất hồn, cả ngày thẫn thờ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích một mình. Cô cũng không chịu đi đến đâu, chỉ ngồi du dú trong phòng. Sau đó, cô bắt đầu thích mặc quần hơn, bắt đầu béo ra. Bố mẹ cô bấy giờ mới phát hiện, còn cái mình đã mang thai. Họ bắt cô đến bệnh viện phá bỏ cái thai nhưng cô không chịu, cô nói nhất định phải sinh đứa bé này ra, thậm chí cô còn đập đầu vào tường dọa tự tử. Đến ngày sinh, mẹ cô sợ người ngoài biết chuyện, đồng thời không muốn để lại dấu vết trên bụng cô nên quyết định để cô ở nhà sinh con. Hôm đó, em trai của cô gái mời ngoài phòng khách nghe thấy chị gái mình không ngừng kêu gào đau đớn, cuối cùng cô đau đến ngất lịm. Đứa bé vừa ra đời, liền bị mẹ cô gái bế đi nơi khác. Không một ai biết, bà ta mang nó đi đâu. Đến khi cô gái tỉnh lại, bà ta nói với cô, đứa bé vừa sinh ra đã qua đời, còn giả bộ trách móc cô không biết giữ gìn. Cô gái không tin, khóc lóc đòi nhìn con mình, nhưng mọi người trong gia đình đều khẳng định đứa bé đã mất. Sợ cô chồng thấy sẽ đau lòng, nên không muốn để cô gặp. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cô gái gầy hẳn đi, nhưng mẹ cô lại vui mừng. Bởi vì như vậy sẽ tránh bị người khác dị nghị Dù sao cô cũng đã có vị hôn phu Chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn Cô gái dần trở nên ít nói Thích yên tĩnh Thái độ giống như đã chấp nhận số phận Mất đi đứa bé là nỗi đau tột cùng của cô Vì thế mọi người trong nhà Không một ai nhắc tới chuyện này Trình ra đống vẫn nhớ như in lời nói của mẹ Chẳng lẽ còn muốn cuộc đời chị gái Bị hủy hoại hay sao Chưa kết hôn mà đã sinh con, tự hỏi người đời sẽ nghĩ nó thế nào. Chỉ con phạm sai lầm, nhưng mẹ không thể đứng nhìn nó tiếp tục dại dột được. Con phải tin mẹ, mẹ làm tất cả đều là muốn tốt cho chị con. Trên đời này chỉ có bố mẹ là không bao giờ hại con cái. Từ ngày đó, Trình Gia Đống hoàn toàn nhận định đứa trẻ kia đã chết, chị gái mình không hề có con. An Diệp Thành nghe xong, chậm rãi nhắm mắt lại. Sự thật là thế này ư? Suốt bảy năm qua Anh đã từng rất hận cô Cô không nuôi dưỡng mình ra Nhưng lại sinh ra thằng bé Rồi quăng cho anh Khiến quỹ đạo cuộc đời anh thay đổi Chỉnh ra đống nghẹn ngào Anh An Anh có vừa lòng với câu chuyện của em không Cậu mong tôi vừa lòng sao An Diệp Thành cười Cậu nói với tôi những điều này để làm gì Mình già có phải con của chị Vũ Phi không Chính cậu vừa mới nói Cả nhà cậu đều cho rằng đứa trẻ kia đã chết Bây giờ còn hỏi tới minh gia của tôi làm gì Anh An Chỉnh ra đống có phần kích động Những việc mà bố mẹ em làm Đúng là đã xúc phạm anh Làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh Nhưng chị gái em cũng là người chịu đau khổ Thậm chí vì chuyện này Mà lòng chưa bao giờ được yên Bố mẹ em có lỗi với anh Nhưng chị em thì không Tình cảm chị ấy dành cho anh sâu đậm hơn tất cả mọi thứ Vì vậy em rất hy vọng Anh đừng làm tổn thương chị ấy." An Diệp Thành lặng yên không đáp, Trình Gia Đống vũng cúi đầu. "Nếu anh hận gia đình em, muốn làm gì đó để trả thù thì chẳng phải ông trời đã giúp anh toại nguyện rồi ư? Bố em tự tử, chẳng bao lâu sau đó mẹ em cũng qua đời, chỉ còn hai chị em em nương tựa vào nhau mà sống. Mấy năm qua, chị ấy sống cũng chẳng thoải mái gì, vừa bị tử hôn, vừa phải đối mặt với vô vàn lời ra tiếng vào." Nếu thật sự thời trẻ, chị ấy đã làm sai chuyện gì, chị ấy cũng đã chịu trừng phạt rồi, không phải sao? An Diệp Thành nắm chặt tay, ông trời đã giúp anh ư? Nhưng rõ ràng, như thứ anh để mắt cũng là một sự trừng phạt. Thật nực cười. Thời tiết hôm nay thật lạnh, dòng người trên phố ai nấy đều trông như cây kén bởi những lớp áo bông dày cộm. Chỉnh Gia đống rời khỏi quán cà phê, đột nhiên nghĩ đến tên của mình. Cậu ta lắc đầu cười Già Đống, trụ cột gia đình Rõ ràng bản thân hoàn toàn không xứng với cái tên ấy Trong lòng cậu ta rất phiền muộn Nếu An Diệp Thành dự định tái hợp với trình Vũ vi Thì vì sao lại giấu chuyện đứa con lâu như vậy rốt cuộc anh ta có mục đích gì Nghĩ tới những việc trước đây mà mẹ mình Đã làm đối với An Diệp Thành Trình ra Đống không thể không lo lắng theo hướng xấu nhất Năm xưa cậu ta hùa theo bố mẹ Lừa gạt trình Vũ Phi Bước cô phải sống theo cách mà họ cho là đúng coi việc làm của cô là ngốc nếch Là sai trái Kết cục như hiện tại Một phần cũng ra bàn tay cậu gây nên Vừa mở điện thoại Đã có cuộc gọi đến Chồng thấy màn hình báo người gọi là Vũ Phi Trình ra đống trần chữ hồi lâu Mới bắt máy Em đang ở đâu giọng điệu lo lắng của trình Vũ Phi chuyển đến Trình ra đống cho mày Chị sao đấy có chuyện gì à? Trình Vũ Phi khẽ thở hát ra một hơi. Công ty em thực tập vừa gọi điện đến, nói là em chưa đến làm. Chẳng phải hôm qua em về công ty rồi sao? Em đi đâu thế? Bấy giờ Trình Gia Đống mới chợt nhớ ra, mình báo với công ty số di động của chị gái trong trường hợp liên lạc khẩn cấp. Vừa rồi người nói chuyện với An Diệp Thành, cậu ta tắt máy nên phía công ty không gọi được. Tâm trạng không tốt, em không muốn đến công ty. Đương nhiên, chỉnh Vũ Phi không tin lý do này, nhưng cô cũng không cạn hỏi thêm. Nói chuyện với chị gái xong, chỉnh gia đống không đến công ty ngay mà về thẳng nhà. Ngồi trên xe buýt, cậu ta không ngừng tự trách bản thân vì năm xưa đã nghe theo bố mẹ. Mẹ nói mẹ là người từng trải, nên làm gì cho đúng. Nhưng thực tế thì sao chứ? Gia đình họ vừa xảy ra chuyện, người đàn ông có hôn ước với chỉnh Vũ Phi liền cưới người phụ nữ khác. Cũng mày chị gái cậu không thích anh ta, nếu không sẽ vô cùng đau khổ. Về phần An Diệp Thành, anh ta lại có một đứa con trai nhưng chưa từng kết hôn, lại dính dáng nhiều đến Hạ Tư Tư. Tuy nhiên bằng trực giác, Trình Gia Đống cảm thấy quan hệ giữa An Diệp Thành và Hạ Tư Tư không giống như những gì báo chí đưa tin. Vậy thì ý đồ của anh ta khi chen chân vào cuộc sống của Trình Vũ Phi là gì? Suy nghĩ suốt dọc đường vẫn không tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng. Trình ra đống chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm rối xen. Ở công ty gặp vấn đề gì à? Thấy em trai trở về, vũ vi vội vàng hỏi. Nếu cảm thấy không thoải mái thì nghỉ việc đi. Trình ra đống không đáp, chỉ yên lặng nhìn chị gái, trong đầu văng vẳng câu nói. Nói hay không nói, nếu An Diệp Thành thật sự muốn trả thù, cậu ta sẽ đưa chị gái bỏ trốn. Nhưng rõ ràng An Diệp Thành không hề có ý định đó. Sự việc 7 năm trước đã giúp Trình Gia Đống hiểu ra một điều. Cuộc sống của mỗi người phải do chính người đó quyết định. Trình Vũ Phi có quyền đưa ra lựa chọn về con đường tương lai của mình. Dù tốt hay xấu cũng là điều mà cô muốn làm. Nghĩ vậy, Trình Gia Đống kiên định nhìn chị gái. Em có chuyện cần nói với chị. Nhóc mình già đang ngồi làm bài tập của kìm Nghị đông. Cả một tệp đề bài dày cộp mà hiện giờ chỉ còn lại hai ba trang. Cậu bé cảm thấy mình thật cừ. An Diệp Thành từ lúc đi làm về hệt những người mất hồn ngồi bất động bên cạnh con trai. Không nói gì. Điện thoại đổ chuông anh ta nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình mà không chịu nhấc máy. Mình già nhíu mày bố sao bố không nghe an diệc thành nhìn con trai sau đó lặng lặng bỏ di động xuống tiếng chuông vừa dứt được mấy giây lại tiếp tục vang lên bình già ngó vào màn hình chồng thấy tên trình vũ phi có điện thoại kêu bố an diệc thành trần trừ dây lát rồi vươn tay ra định cầm lấy nhưng nhóc bình già đã nhanh chóng chụp lại con nghe giúp bố nhé cậu bé chỉ nói vậy chứ chưa dám tự ý hành động Trầm qua cậu cảm thấy kỳ lạ, vì sao bố không muốn nghe mà cũng không tắt máy, giống như đang dò dự điều gì. An Diệp Thành vẫn im lặng, anh đứng dậy đi lên gác, lúc này anh đột nhiên mặc kệ mọi thứ. Trên đường lái xe về nhà, anh một mực nghĩ tới Trình Vũ Phi, nghĩ tới những nỗi đau cô đã phải trải qua, trong khi anh phải chật phật lo từng bữa cơm, từng ngụm sữa cho Minh Gia thì cô cũng chẳng sung sướng như anh nghĩ che giấu chuyện mang thai, cô chấp đòi sinh đứa bé, nhưng cuộc đời cô vẫn gặp phải sóng gió vô cùng lớn. Anh tự nhủ rằng, có lẽ ông trời rất công bằng, cả anh và cô đều phải chịu đau khổ như nhau. vậy nên anh sẽ xóa bỏ nỗi hận thù suốt những năm qua. thế nhưng chính anh cũng không biết đó là vì lý do thật sự, hay chỉ là cái cớ mà anh cố tình viện vào để thuyết phục bản thân. cảm giác bất lực này khiến anh như muốn phát điên. hoàng đường Mọi chuyện thật hoang đường. Thời gian qua ép buộc cô ấy ở bên mình để làm gì? Vì hận ư, rõ ràng là một hành vi tự lừa mình dối người. Mình già nhìn theo An Diệp Thành cho đến khi bóng anh khuất khỏi cầu thang. Tiếng chuồng lúc này cũng ngừng gieo. Cậu bé đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ bụng. Nếu lát nữa cô Trình gọi tiếp thì mình sẽ nghe. Ý nghĩ vừa mới lé lên trong đầu, chuồng điện thoại lại gieo ẩm ý. Mình gia ngẩn người dây lát Rồi lập tức cầm di động của bố lên Ấn nút nghe Cô Trình Giọng nói non nớt của thằng bé Chuyển tới khiến Trình Vũ Phi sững sờ Bao nhiêu điều muốn hỏi như bị tắc nghẹn trong cổ học Toàn thân cô run dày Thậm chí còn kịch liệt hơn cả Những khi nghe thấy ba chữ An diệt thành Thốt ra từ miệng các bạn học trước đây Mình, mình ra Vâng, bố cháu không có ở đây Cô tìm bố cháu ạ Ngừng một lát, cậu bé lại nói Có chuyện gì cô cứ nói với cháu Là cháu nói lại với bố Minh ra Cháu đang nghe Trình Vũ Phi nắm chặt điện thoại trong tay Minh ra Minh Gia hơi trò mày Cảm thấy cô Trình cũng thật lạ Cháu đang ở đâu Cháu ở nhà Nhà nói địa chỉ cho cô biết được không Minh Gia trả lời xong Mờ hồ nghe được tiếng khóc của Trình Vũ Phi Đợi mãi không thấy cổ cúp máy Cậu bé đành cúc trước. Không biết tự ý cúp máy như vậy, có khiến cô Trình hiểu lầm rằng mình ghét cô ấy không? Mình già có phần áy náy, cậu bé nhìn lên gác, càng nghĩ càng cảm thấy người lớn thật khó hiểu. Vì thế, cậu không thèm để ý tới hai người họ nữa. cúi đầu thu dọn sách vở, chạy ra ngoài dân, cô Trình sẽ đến ư? Bác cả chú Bảy, chú Tám và cô Hạ đều đã tới nhà cậu, chỉ duy nhất cô Trình là chưa Hôm nay vì sao đột nhiên muốn đến? Nghĩ tới nghĩ lui không ra kết quả, cậu nhóc dứt khoát không bận tâm tới vấn đề này nữa. Dù thế nào, cậu cũng là cậu chủ nhỏ ở đây. Lát nữa nhất định sẽ đưa cô Trình đi chơi khắp khu này. Hơn nữa, cậu đang nghĩ thông suốt rồi, cô Trình có khả năng trở thành mẹ mình, không cần biết cô ấy có sinh ra mình hay không ngoài trời rất lạnh mình ra quên đeo găng tay đành xoa xoa hai bàn tay với nhau thỉnh thoảng lại nhún nhảy cho nóng người taxi dừng ngoài cổng khu biệt thự Trình vũ phi bước nhanh về phía nhà an diệt thành từ xa cô đã trông thấy một bóng hình đáng yêu lọt thỏm trong bộ áo lông màu xanh lam chỉ nhô lên cái đầu nhỏ nhắn nhóc mình ra vừa nhìn thấy Trình vũ phi ái mắt không giấu được niềm vui vội vàng chạy tới định nhào vào lòng cô nhưng bến gần cậu bé chợt dừng lại bởi vì nhận ra sắc mặt cô rất xấu cô Trình cô làm sao thế cô ốm phải không Trình Vũ Phi nhìn thẳng bé khoe môi mấp máy mãi không thốt lên lời con trai của cô hóa ra con trai của cô trông như thế này đôi mắt trong sáng lanh lợi sống mũi cao cao bờ môi hơi mỏng vành tai nho nhỏ không biết bao nhiêu lần cô hình dung về nó hình dáng ra sao tính cách thế nào mỗi lần nghĩ lại một lần đau đớn dằn vặt. Vì thế cô ép buộc bản thân thôi huyễn tưởng. Cuộc sống vất vả với bao nhiêu nỗi lo toan, cờ hồ khiến cô dần quên đi. Nhưng sự thực là nỗi đau ấy vẫn nằm im trong từng tế bào trên người cô, ăn sâu vào máu thịt. Từng khoảnh khắc nghe tin con mình không còn, cuộc đời cô như chìm vào hang động tối đen, không có lấy một tia sáng dù là yếu ớt. Khi ấy cô đã tự vấn lòng mình có hối hận hay không, nếu biết sớm kết quả như vậy, liệu có kiên quyết đối đầu với bố mẹ, kiên quyết bỏ học sinh để sinh đứa bé ra hay không? Câu trả lời là không, cô đã dùng sự chân thành để bảo vệ thứ tình cảm mà cô tin tưởng, vì thế, cô cũng muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ mối liên hệ duy nhất giữa cô và anh. Đã 7 năm trôi qua, cô không biết việc làm của mình khi xưa là đúng hay sai, mặc dù nếu ai đó gặp phải tình huống tương tự Cô nhất định sẽ khuyên họ từ bỏ đứa trẻ Thế nhưng cô không hề hối hận Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn Vì gặp được An Diệng Thành Giữa những năm tháng thanh xuân tươi đẹp Người con trai ấy đáng để cô hy sinh Hiện giờ sự hy sinh của cô đã nhận được báo đáp Ông trời cuối cùng đã mở ra cho cô Một cánh cửa thoát khỏi hàng động tối tăm kia Cô hãnh diện vì bản thân chưa từng hối hận Tất cả những gì cô đã làm đều không uổng công An Minh Gia Đây là đứa con mà cô vất vả sinh ra là cốt nhục của cô Cô dừng dậy chạm khẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia Đôi mắt của thằng bé đúng là rất giống An Diệp Thành Tùy rằng ánh mắt của anh không hoàn toàn trong veo như vậy Mà cơ hồ luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù Mũi thằng bé đúng như già đống nói thực sự giống cô Trình Vũ Phi mỉm cười đương nhiên phải giống rồi Họ là mẹ con cơ mà mình già chăm chú nhìn cô, không hề khó chịu vì bị cô ngắm nghía và sờ mò. Ngược lại, cậu bé còn cảm thấy mình được trân trọng. Chỉ có điều biểu hiện của trình vũ phi khiến cậu thấy rất kỳ lạ. Cô trình, mình già nhỏ giọng thăm dò, cậu muốn hỏi có phải cô trình đến tìm bố mình không, nhưng lại sợ hai người họ vừa cãi nhau, bố sẽ không chịu xuống gặp. Cô ư? Trình Vũ Phi khựng tay lại, khoe mắt đỏ ửng, cô hoảng hốt lắc đầu. "Không, không phải cô, mình già, đừng gọi như vậy, đừng gọi là cô." Mình già chợt có cảm giác khó chịu, trước đây cậu từng nghe bố nói, người lớn rất kiên cường, không thể khóc chỉ vì mấy chuyện còn con, một kỳ khóc nghĩa là họ thật sự đau khổ. Lúc này nhìn Trình Vũ Phi khóc, cậu bé buồn lo lắng, vừa bối rối, muốn an ủi nhưng lại không dám gọi một tiếng cô. Chỉnh Vũ Phi đột nhiên kéo Minh ra vào lòng Ôm thật chặt Chỉ có như vậy cô mới cảm nhận được thiện ý Mà số phận ban cho mình Mới biết mình may mắn và hạnh phúc cỡ nào Đừng gọi là cô nữa Vâng Mình già lý nhí đáp Mau gọi mẹ Mình già sửng sốt ngẩng đầu lên Dường như không dám tin vào những gì tai mình nghe được Thế nhưng vẻ kinh ngạc trên gương mặt cậu bé Rất nhanh tan biến Hãy vào đó, là niềm vui mừng khôn xiết Ngay từ đầu, cậu bé đại đoán cô Trình chính là mẹ mình. Thật sự là thế, cậu đã tìm được mẹ ruột rồi. Mình già cười dạng dỡ, giờ bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho Trình Vũ Phi. Nhưng càng lau, nước mắt rơi càng nhiều. Trình Vũ Phi giữ lấy tay thằng bé, không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn nó. Có lẽ cảm nhận được sự mong chờ trong ánh mắt cô, nhóc mình già khẽ thốt lên. Mẹ, làm tử hán không được khắc, nhưng lúc này cậu mặc kệ vì cậu đã tìm được mẹ. Trình Vũ Phi lại ôm chặt lấy con trai. Mẹ là tiếng gọi ấm áp nhất, ngọt ngào nhất trên đời. Nó khiến cô hoàn toàn tin tưởng, hóa ra mình thật sự rất hạnh phúc. Mây già nằm trong lòng Trình Vũ Phi, liên tục chở mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Lát sau, cậu bé chợt nhăn mặt. Mẹ, vì sao không biết con là con mẹ? chỉnh vũ phi cắn môi vì sao ư khi nghe mẹ nói đứa trẻ vừa qua đời cô chỉ biết đau đớn mà không hề suy nghĩ tới trường hợp nào khác đều là tại cô minh gia mẹ xin lỗi minh gia lắc đầu không phải tại mẹ không cần con đúng không mẹ không ghét con đúng không chỉnh vũ phi thấy tim mình đau nhói sao như thế được mẹ sao lại không cần minh gia chứ còn trai mẹ vừa ngoan vừa đáng yêu Tất cả là do lỗi của mẹ Mình già nghèn cười vươn tay lên Lầu nước mắt cho cô Mẹ đừng khóc nữa Mẹ khóc Con sẽ rất buồn Nghe vậy Chỉnh Vũ Phi cố gắng Kìm nén bản thân Cô hồn lên chán thằng bé Đây là bảo bối của cô Vì nó mà cuộc đời cô Mới được phiền mãn Mẹ không biết đến sự tồn tại Của con phải không Mình già rẻ dặt suy đoán Ừ Vì có nguyên nhân đặc biệt Nên mẹ tưởng rằng Nhưng hiện giờ mẹ đã biết rồi Mẹ nhất định sẽ là một người mẹ tốt Con có đồng ý không? Mình già vui vẻ gật đầu Sau đó ôm chặt lấy mẹ Đôi mắt liêm diêm như buồn ngủ Trình Vũ Phi vỗ lưng thẳng bé Động tác có chút sụt rè Cẩn trọng như thể sợ làm học món bảo bối vô giá Mình già nhắm mắt được một lát Lại mở ra Sao không ngủ? Trình Vũ Phi khẽ hỏi con sợ đây chỉ là nằm mơ ngủ dậy lại không thấy mẹ nữa ngốc mình già mà ngủ đi tỉnh dậy vẫn sẽ thấy mẹ ở đây mơ đây là giấc mơ đối với cô thì đúng hơn giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào cảm giác được ôm con trai thật sự rất tuyệt vời mình già cười híp mắt giơ tay lên móc mèo với mẹ sau đó mới yên tâm ngủ tiếp an triệt thành đứng ngoài cửa phòng nhìn hai mẹ con anh đã cố tình không nghe điện thoại, không muốn để cô tới đây. vì sao cô lại khăng khăng tới? cơ thể cô không ngừng run rẩy, như thể sợ tất cả sẽ tan biến trong tích tắc. trong đầu anh chợt bé lên hình ảnh cô thiếu nữ nằm nào. bài tập này tôi không hiểu lắm. cậu có thể Chỉnh Vũ Phi còn chưa dứt lời, đã có một người khác nhỏ tới, đem cuốn sách lên bàn của An Diệc Thành. Lớp trưởng đại nhân, bài tập này làm thế nào? Anh quay đầu lại, trông thấy đôi chân cô khẽ giùn lên, đã rườm rà như vậy, sao còn đến hỏi? Không một ai chú ý tới Chỉnh Vũ Phi. An Diệc Thành hướng dẫn bạn học làm bài xong, quành lại, thì chỉ còn thấy bóng lưng của cô. Anh nhíu mày, không bận tâm với cô nữa. Đối với anh mà nói. Đây chỉ là một cô bạn cùng lớp, không mấy thân thiết, lại còn nhát gan. Một người nhát gan như vậy, cô lấy đầu già dũng cảm để bước về phía trước. Lúc này, nhìn cảnh tượng cô và con trai tái ngộ, anh chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay. Chương 16 Anh nghĩ, có lẽ chính mình cũng rất ấu trĩ. Thình vỗ vì cứ may móc vỗ lưng Minh gia như vậy rất lâu, cô ôm thằng bé thật chặt nhưng vẫn cảm thấy không đủ, muốn chặt thêm chút nữa thì lại sợ thằng bé không thoải mái. Trong lòng cô có vô vàn cảm xúc hỗn độn, cô không dám ngủ, sợ sau khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mọi thứ chỉ là ảo giác. Minh gia là con trai của cô và An diệt Thành, sự thật này khiến cô không kịp thời thích ứng, đầy vốn dĩ là niềm hy vọng xa vời của cô. Cuối cùng nó cũng đã trở thành hiện thực Cô thậm chí không kịp hận mẹ đã lừa mình Không kịp hận An Diệp Thành đã giấu mình Cô chỉ quan tâm tới Minh Gia Đứa con mà ông trời đã ban tặng cô Về thường nằm sâu dưới đáy lòng Dường như đã bắt đầu lạnh lại Trình Vũ Phi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào Nhưng người đứng ngoài cửa thì biết rất rõ An Diệp Thành cả đêm thức trắng Anh ngồi trong phòng khách Không đóng cửa sổ Để mặc gió lạnh tràn vào Không khí phảng phát mùi thuốc lá khiến anh càng thêm tỉnh táo. Trình Vũ Phi từ lúc nào anh bắt đầu để ý tới người con gái ấy. Thời đi học, anh vốn không có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương. Cuộc đời anh đã được vạch sẵn lộ trình. Mỗi một đường đi, nước bước đều không thể sai lệch. Nhiệm vụ của anh chỉ có thể là nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm nhật nhiều tiền để mẹ bớt khổ cực. Không ít nữ sinh gửi thư tỏ tình mến mộ với anh Nhưng mỗi lần như vậy Anh chỉ cảm thấy phiền toái Anh rất muốn hỏi họ một câu Thích anh vì điều gì Vì thành tích học tập ư Đó chẳng qua chỉ là một phương diện nổi bật của anh mà thôi Hơn nữa Chính anh cũng hiểu rõ Thứ này không đáng là gì Khi bước chân ra ngoài xã hội Mãi đến khi anh phát hiện Có một ánh mắt thường dõi theo mình Hôm ấy Anh bỏ quyền chìa khóa ở lớp Nên vội vàng quay lại tìm Vừa xoay người Anh liền trông thấy cô Có lẽ do anh đột ngột chuyển hướng Nên cô không kịp phản ứng Nét mặt lộ rõ vẻ thẳng thốt Ngang qua người cô Anh có thể trông thấy Hai gò má cô đỏ ửng. Anh không lên tiếng Cứ thế đi qua như người xa lạ Hôm sau Anh thấy không cô theo sau nữa Nhưng đến ngày thứ ba Cô lại xuất hiện Bây giờ anh bắt đầu nảy sinh hoài nghi Đường về nhà cô cũng hướng này hay là cô cố tình đi theo anh? Thế rồi ma sùi kỳ khiến anh quyết định làm một việc mà chính mình cũng không dám tin. Sau khi về nhà được một lát, anh lại trở ra lặng lẽ theo dõi cô. Nhà cô nằm cách nhà anh rất xa, hơn nữa còn ngược đường. Cũng vào buổi chiều hôm đó, anh chân chính cảm nhận được thế nào gọi là sự cách biệt. Cô thường bám theo anh về tận nhà, cho hẳn đã biết rõ hoàn cảnh gia đình anh cũng nên giữ khoảng cách với anh đúng không? thế nhưng cô không tưởng bỏ. mỗi ngày sau khi tàn học, cô vẫn đi theo anh. kỳ lạ là anh cứ để mặc như vậy, thậm chí còn âm thầm hộ tống cô, hết còn hẻm vắng vẻ, cho đến lúc cô ra đến đường lớn mới yên lặng quay về. anh không biết vì sao mình hại hành động như vậy. rõ ràng ban đầu anh chỉ thấy khó chịu vì luôn có một ánh mắt dán lên người mình, nhưng rồi dần già anh tiếp nhận nó rời coi nó là một thói quen. Mọi thứ bắt đầu có chuyển biến vào mùa đông năm ấy. Trời chiều vừa lạnh vừa nhanh tối. Có lẽ vì thế mà Trình vũ phi không theo anh vào sâu tận cổ nhà ẩm thấp kia nữa. Vậy nên anh cũng không cần tiện cô ra đường lớn. Thế nhưng trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Anh không biết mình bị làm sao, hoặc biết nhưng không muốn tìm hiểu tận cùng lý do mình biến thành như vậy. Mỗi khi nghĩ đến vẻ hoàng hốt của cô anh lại muốn ngoảnh đầu lại. Chẳng bao lâu sau đó, anh nghỉ học buổi tối để bắt đầu công việc gia sư. Vì anh đang học cấp 3 nên có nhiều người tin tưởng gửi con cho anh kèm cặp. Tiền công cũng rất thấp nhưng anh sẵn sàng chấp nhận, chí ít anh cũng có thể tự mình kiếm ra tiền. Một lần quay lại lớp, lấy cuốn vở bỏ quên, anh bắt gặp Trịnh Vũ Phi và Tiết gia Nhu đang ngồi nói chuyện với nhau. Vũ Phi Cậu có biết cậu đang làm gì không? Mất mặt quá đi. Sao mình lại có đứa bạn như cậu chứ? Thích thì phải tấn công, sao cậu cứ như vậy thì được cái gì? Mình sợ. Sợ cái gì mà sợ? Sợ bị người ta từ chối hả? Từ chối còn tốt hơn là cứ ngày đêm tôi tưởng trong vô vọng, lãng phí thời gian. Không phải, mình chỉ không muốn ảnh hưởng tới cậu ấy. Nếu mình thổ lộ mà cậu ấy không thích thì sẽ khiến cậu ấy thêm phiền phức. Hơn nữa cậu ấy, thôi. Cậu cứ coi như mình nhát gan đi Không phải coi như Mà vốn dĩ cậu là đứa nhát gan Trình vũ phì chỉ cười Tiết ra nhù lại nói tiếp Mình vẫn không hiểu được Cậu thích cậu ta ở điểm gì Ừ thì cậu ta học giỏi đấy Nhưng chưa chắc sau này đã làm nên chuyện Cô nhún vai Mình biết là không nên lấy vấn đề tiền bạc ra để so đo Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho kỹ Giả sử hai đứa cậu yêu nhau Cậu ta sẽ không thể như những người bạn trai khác Thỉnh thoảng tăng qua Mua quần áo Đưa đi ăn Đã vậy Cậu lại chẳng thể trách móc gì được cậu ta Vì gia đình cậu ta vốn nghèo mà Tiền đâu ra Trỉnh Vũ Phi cắn môi Mình cũng không biết vì sao Mình lại thích cậu ấy Chắc mình bị tàu hỏa nhập ma rồi Tiết giải nhù khẽ cốc đầu cô Thể hiện sự bất mãn An Diệt Thành không vào Mà lặng lặng xoay người bỏ đi Anh rất cuộc đã hiểu Vì sao mình không bài xích tình cảm của cô Cô giống như một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi, không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của anh. Cô chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, chứ không cần nhận lại bất cứ hồi đáp gì từ anh. Ít ngày sau, kết quả kỳ thi khảo sát hàng tháng được công bố, như thường lệ, học sinh chen chúc về quanh bảng thông báo để xem điểm. An Diệp Thành công mấy hao hức, bởi mỗi lần làm bài kiểm tra xong, anh đều dự tính được điểm số của mình. Anh đứng ở hành lang tựa lưng và lan can nhìn đám đông ngoài kia. Sau đó anh trông thấy chỉnh vũ phi, cô không chèn vào mà đợi người bên trong đi ra, cô mới tiến thêm một bước. Anh bất giác nở nụ cười. đám đông vơi dần còn cô vẫn đứng đó. bàn tay đặt trên lan can của anh nắm chặt lại, cô đang xem điểm của anh sao? Có một lần bài văn của anh được dán lên bảng thông báo mọi người tham khảo, nhưng mấy ngày sau nó bỗng dưng mất tích. Chiều tối hôm đó, anh đến nhà học sinh mới nhận được tiền gia đình họ có việc bận. Anh đành phải quay về trường, tới nơi anh trông thấy chỉnh Vũ Phi lầy hoài trước bảng thông báo ngoài sân. Đang là giờ tự học buổi tối, sao cô chạy ra đây? Anh vào lớp một lát thì thấy cô trở lại, trong tay cầm thứ gì đó. Khi trông thấy anh, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, xen lẫn bối rối, tự như một đứa trẻ vừa làm một việc sai trái. An dược thành bày sách vở trên bàn, làm bộ chăm chú học bài. Nhưng thực chất, cậu ngưỡng lướt nhìn về phía cô. Thỉnh thoảng, anh thấy cô hơi nghiêng đầu lại, có vẻ rất căng thẳng. cô đang thẹn thùng sao? Anh mãi quan sát cô, mà không phát hiện ra rằng lúc này mình đang cười rất tươi. Vì sao? Khi anh mắt quen thuộc ấy không dõi theo ảnh nữa, anh bỗng thấy hụt hẫng, mất mặt. Trước giờ, anh luôn cho rằng những nữ sinh kia dành tình cảm cho mình thật nông cạn, thật ấu trữ. nhưng hiện tại thì sao? cái cảm giác hụt hẫng của anh nghĩa là gì? cô và anh vốn không hiểu về nhau, không biết tính tình của đối phương, thậm chí chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. vậy thì vì sao anh lại có những cảm xúc lạ lùng này? suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh cũng tìm ra câu trả lời. cô chính là phong cảnh rực rỡ duy nhất xuất hiện trong cuộc đời vốn đơn điệu và tẻ nhạt của anh giúp anh có thể gạt lý trí sang một bên, cho phép bản thân được lười biếng, một chút để thưởng thức phong cảnh kiều diễm ấy. Tình cảm mà cô dành cho anh có phải là một sự ấu trĩ không? Anh nghĩ có lẽ chính mình cũng rất ấu trĩ. Kỳ thi đại học năm đó, môn thi cuối cùng vừa kết thúc, mọi người đều dạng dỡ như chút được cánh nặng. Riêng Ản Diệp Thành thì không, đối với anh đây mới chỉ là bắt đầu, đợi ngày mai hoàn thành nốt buổi thi vấn đáp anh sẽ lập tức kiếm việc làm về tới trường đập vào mắt anh chính là cảnh tượng các bạn học đang ôm từng chồng sách cao ngất ra khỏi ký túc xá đem đi bán toàn bộ sách vở của anh đều được mẹ cất giữ cẩn thận ở nhà mặc dù biết việc này không cần thiết nhưng anh cũng không ngăn cản mẹ một vài bạn học rủ nhau đi chơi ăn uống hát hò để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi an diệt thành không có hứng thú anh chỉ muốn về nhà Chắc chắn mẹ đang nóng ruột, muốn biết anh làm bài thi có tốt không? Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị ra về, thì anh bị Tiết Giai Nhu ngăn lại. Anh biết Tiết Giai Nhu là bạn thân của trình Vũ Phi. Anh chỉ không hiểu, hai người họ, một trầm tĩnh ruột rẻ, một xôi nổi hoạt bát, vì sao lại chơi được với nhau? Hơn nữa, cái sự vô tư thái quá của Tiết Giai Nhu khiến anh không mấy thiện cảm. An Diệt Thành, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tiết Gia Nhu đánh mắt nhìn bốn phía Rồi mới lên tiếng Có vẻ như không muốn người khác bắt gặp An Diệp Thành thừa hiểu Tiết Gia Nhu muốn nói về ai Vì thế anh chần chừ một lát Nhưng rồi vẫn đồng ý Hai người đi đến phía sau tòa nhà tự khải, Đang trong kỳ nghỉ Nên không mấy người qua lại khu vực này An Diệp Thành Tiết Gia Nhu có phần lúng túng Chuyện này có liên quan tới chỉnh Vũ Phi Ừ Thái độ bình thản của An Diệp Thành khiến tiết trai nhù càng thêm thấp thỏm. Cô không biết mình làm thế này có đúng hay không, cô chỉ cảm thấy Trình Vũ Phi thích An Diệp Thành lâu như vậy mà anh ta không biết thì thật đáng tiếc. Người ta thường nói thì kỳ thì đại học đến gần, tốt nhất đừng nên yêu đương, đừng nên tỏ tình. Hiện giờ đã thi xong rồi, cô nói chuyện này hẳn là không có vấn đề gì phải không? Hoang hổ, Trình Vũ Phi không biết cô đi tìm An Diệp Thành, thế nên dù kết quả trái với mong muốn, Trình Vũ Phi sẽ không cảm thấy đau khổ hay thất vọng. Trình Vũ Phi rất thích cậu, rất thích cậu, xuất từ năm lớp 10 tới giờ. Nói xong, Tiết Dài Nhù cẩn thận quan sát sắc mặt của An Diệp Thành. Anh không có phản ứng gì khác lạ, chỉ trầm ngâm dây lát rồi gật đầu. Tiết Dài Nhù cảm thấy buồn thay cho bạn mình, nhưng cô cũng hiểu, An Diệp Thành là một người lý trí. Đối với anh, những thứ tình cảm này chỉ là phù du, không đáng bận tâm. Cô lấy ra một vật, Đưa cho An Diệp Thành Tôi biết Mình không nên nhúng tay vào chuyện này Nhưng vẫn muốn cho cậu xem thứ này Sau đó tiết dài nhu liền bỏ đi Lúc ngoảnh lại Thấy An Diệp Thành vẫn đứng đó Cô chợt cảm thấy Có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của trình Vũ Phi từ lâu Cầm chiếc máy ghi âm hình con thỏ trên tay Mà lòng An Diệp Thành nặng chữ Trên đường về nhà Rất cuộc anh đã không kiềm chế được Nghe hết cuộc đối thoại đó Mình thật sự không hiểu nổi cậu nữa rồi Thích người ta lâu như thế Sao lại không muốn cho người ta biết Vì cậu ta mà cậu chọn ban tự nhiên Trong khi học giỏi các môn xã hội Cậu ẩm thầm bám theo cậu ta mỗi ngày tan học Chỉ để được nhìn cậu ta thêm một chút Thậm chí những món đồ có liên quan đến cậu ta Cậu cũng đem về cất giữ như bảo bối Cậu làm bao nhiêu việc vì cậu ta như vậy Nhưng lại không nói cho cậu ta biết Thế thì còn ý nghĩa gì nữa Nói cũng có thay đổi được gì đâu Có chứ sao Nói ra mới biết được cậu ta nghĩ thế nào Thái độ ra sao Nếu cậu ta cũng thích cậu Thì hai người có thể đến với nhau Mình tin là cậu ta cũng sẽ cảm động trước những việc cậu làm vì cậu ta Gia Nhu Cậu hiểu lầm rồi Mình không làm được gì cho cậu ấy cả Tình cảm của mình cũng không giúp ích cho cậu ấy Nếu ngay từ đầu mình nói ra Chỉ khiến cậu ấy thêm phiền hà mà thôi Ngược lại Mình thấy bản thân mình được rất nhiều Cậu có thấy không Vì cậu ấy mà mình nỗ lực học tập, thành tích tốt lên hẳn. Hơn nữa, thế cậu ấy khiến mình mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ cần trông thấy cậu ấy thôi là đã thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ mình rất ngớ ngẩn nên mới cho rằng, yêu không nhất thiết phải đến được với nhau. Mặc dù mình cũng từng mơ tưởng về điều đó, sự xuất hiện của cậu ấy khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn, vui vẻ hơn. Như vậy là đủ rồi, đó sẽ là hồi ức tươi đẹp chỉ thuộc về riêng mình. Sợ nói vọng ra từ chiếc máy ghi âm, tuy không được rõ ràng lắm, nhưng khi nghe đến câu cuối, khóe mắt anh dợt thành trượt nhè đi. Anh có thể cảm nhận được lúc nói những lời này, cô nhất định đã khóc. Đêm hôm ấy, anh không thể nào chớp mắt dù chỉ một phút. Anh nghe đoạn ghi âm kia hết lần này đến lần khác, bỗng phát hiện ra đây cũng là hồi ức quý bao nhất của mình. Hôm sau thì vấn đáp xong, cả lớp ở lại liên hoan chia tay. Khi trình Vũ Phi rượt rè cầm ly rượu đến Anh nhìn có mây dây mà không nói gì Thực ra lúc đó anh đang mải suy nghĩ Có lẽ cô đã phải lấy hết can đảm để tiến tới trước mặt mình Đáng tiếc dù cô đã tận dụng cơ hội ngày hôm nay Nhưng giữa đám đông đang ảo ạt sâu đến tỏi cạn ly với anh Sự hiện diện của cô dường như trở nên nhạt nhòa Anh thầm nghĩ dám mà cô tự tin thêm chút nữa Nhưng không sao chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hài lòng Bữa tiệc kết thúc, sự việc xảy ra sau đó, với anh mà nói vừa là sự buông thả, vừa là một quyết định. Anh muốn dung túng bản thân một lần trong đời, cũng muốn được chịu trách nhiệm với cô. Thế nhưng cuối cùng, anh lại không thể giữ vững được ý chí trước những lời lăng mạ của mẹ cô. Cô vốn đã có vị hôn phu, còn anh, anh đóng vai trò gì? Phải chăng ngay từ đầu, cô đã mặc định anh chỉ là một sắc màu tô điểm cho thời thanh xuân thêm hòa lệ? Hoàn toàn không liên quan gì tới tương lai của cô Sau khi rời khỏi phong cảnh tươi đẹp ấy Cô sẽ kết hôn với người khác Và anh vĩnh viễn trở thành một vệt nhỏ trong ký ức của cô Ý nghĩ ấy khiến anh phát điên Trong phút kích động Anh đã ném chiếc máy ghi âm kia xuống sông Nhưng ngày sau đó Anh lập tức hối hận Trình Vũ Phi tỉnh dậy giữa đêm Việc đầu tiên cô làm Chính là chạm vào người bên cạnh mình già vẫn nằm yên trong lòng cô ngủ rất say cô hồn nhẹ lên chán thằng bé đây không phải giấc mơ sự thật này khiến cô xúc động đến bật khóc cảm giác được có luồng khí lạnh phảng phất trong phòng bấy giờ cô mới phát hiện ra mình chưa đóng cửa cô vội đặt minh gia nằm ngay ngắn lại đắp chăn cẩn thận cho thằng bé rồi mới xuống giường sợ đánh thức thằng bé dậy nên cô không bật đèn vừa lần mò vừa nhón chân đi đang định khép cửa lại. Cô chợt thấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng bị gió thổi khẽ đong đưa. Cô đánh bạo đi sang, bắt gặp cảnh tượng người đàn ông đang đứng tựa cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc. Hẳn anh đã hút rất nhiều, ở ngoài hành lang mà cô ngửi thấy mùi khói thuốc rất đậm. Anh đứng bắt động rất lâu, bóng dáng lặng lẽ của anh hẳn sâu vào tâm trí, khiến cô cảm thấy sót ra, nước mắt tràn khỏi bờ mi khò hít mũi, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn có sức vang giữa đêm đèn tĩnh lặng. An Diệp Thành quay đầu lại, trông thấy cô, đôi tay anh khẽ run lên, những đốm nửa li ti rơi khỏi đầu thuốc lá, lợn lờ giữa không trung trong tích tắc rồi tắt ngấm, thậm chí chưa kịp chạm xuống sàn nhà. Trình Vũ Phi không có cách nào trấn tĩnh bản thân, lòng cô như có ngàn vạn cơn sóng đang ảo ảo quặn trào. Gió mỗi lúc một mạnh, cô cảm nhận rõ cái rét bổ phơi lấy mình Anh đứng đó bao lâu rồi, đang nghĩ tới chuyện gì Anh không ngủ à Tiếng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay lập tức có thể bị gió thổi bay An diệt thầy nghe ra nỗi lo âu xen lẫn sự quan tâm Trong lời nói của cô, anh bóp chặt yếu thuốc, không lên tiếng Chỉnh vũ phi chậm rãi bước vào Sau khi nghe em trai kể rõ sự thật Cô đã hiểu ánh mắt hận thù của anh từ đầu mà có Chính cô đã đảo lộn cuộc đời anh Khiến anh không thể thực hiện những dự định Mà bản thân đã phải sẵn Từ lúc bắt đầu thầm yêu anh Cô đã luôn tự nhủ Không được làm ảnh hưởng tới anh tiếc rằng mọi thứ không như cô mong muốn Vậy nên anh hận cô là chuyện đương nhiên An Diệp Thành đứng đó Nhìn cô từ từ tiến lại gần mình Trình Vũ Phi trong quá khứ Sẽ không dám hành động như vậy Hôm nay suốt cuộc là cô đã thay đổi Hay chính bản thân anh đã khác Không thấy anh liền tiếng Trình Vũ Phi càng thấp thỏm Xin lỗi Em chưa nói với anh một tiếng đã chạy đến đây Em chỉ Chỉ không kìm lòng được Rất muốn gặp con An Diệp Thành chợt nhíu mày Không trách anh Trách anh ư Trình Vũ Phi ngượng cười Cô sinh con ra, nhưng chưa từng chăm con dù chỉ một ngày, không cho con uống được một giọt sữa, không ung um ấp vỗ về khi con khóc, không nâng còn dậy lúc con vấp ngã. Tại mọi thời điểm quan trọng nhất, chỉ có anh ở bên con, vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để trách anh đây? Nước mắt lã trả rơi, nhưng cô vẫn ngượng cười. Trong mắt anh, em là một người mẹ vô trách nhiệm, không xứng đáng là mẹ Minh Gia, đúng không? Em càng không có tư cách trách anh điều gì. Trầm mặc dây lát, an diệt thành nói. Đúng vậy. Thời khác mình già bị đẩy đến cho anh, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là cô thật vô trách nhiệm. Mỗi khi con trai khóc thét vì đói sữa, hay sốt cao, nỗi hận của anh đối với cô lại sâu thêm một bậc. Cô quá độc ác, làm nhỗ loạn cuộc sống của anh xong liền biến mất. Cô coi anh là cái gì, một trò tiêu khiển ư oán hận, căm phẫn, rồi không cam lòng, tất cả cuốn bện tạo thành mối khúc mắc không thể nào tháo gỡ. Thế rồi anh bắt đầu trông chờ đến một ngày có thể hiên ngang xuất hiện trước mặt cô, khiến cô phải hối hận. Trình Vũ phi chỉ có thể nở nụ cười chua chát. Một mình anh nuôi nấng con trai gần ấy năm, nỗi khổ cực ấy cô hoàn toàn hiểu, nhưng cô không thể nào bù đắp được cho anh. Em. Cổ cắn môi Khi sinh minh ra Em thật sự cảm thấy đau đớn Tên nỗi em cứ tưởng mình sẽ chết Nhưng em tự nhủ với bản thân Chỉ cần con ra đời rồi sẽ ổn thôi Đau đến mấy cũng đáng Vậy mà lúc em tỉnh dậy Nghe mẹ nói đứa bé không còn nữa Em thà rằng Mình chết đi còn hơn Xin lỗi anh Em đã thật sự tin rằng con chúng ta đã mất Nếu biết nó vẫn còn trên đời này ẻ nhất định sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó. Đây là sự trừng phạt của ông trời đối với cô, những thứ cô đã để mất mãi mãi sẽ không bù đắp được. An dược Thành nắm chặt tay, cô không biết, hoàn toàn không biết chuyện gì, vì thế tất cả đều là tự anh chuốc lấy. Đôi khi anh nghĩ, đó là cái giá của một lần tự buông thả bản thân, chỉ có thể trách mình ngu ngốc. Thế nhưng anh rõ hơn ai hết, nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ hành động như vậy. Chỉnh Vũ Phi tiến thêm một bước Dè dạt cầm lấy tay anh Em biết bây giờ Con nói gì cũng vô dụng Nhưng An Diệt Thành Em thật sự không có ý định hại anh Càng không nghĩ tới chuyện bắt anh phải chịu trách nhiệm với em Khi lựa chọn sinh con Em đã chuẩn bị tinh thần cánh chịu mọi hậu quả Thậm chí sẵn sàng bỏ học để nuôi con Người khác có lẽ sẽ cho rằng Lúc ấy em còn quá trẻ Nên mới suy nghĩ Và ngây thơ dội dạt như thế Nhưng giờ em đã 26, nếu sự việc năm xưa tái diễn, em vẫn kiên quyết làm vậy. Trình Vũ Phi 16 tuổi thầm yêu anh. Trình Vũ Phi 26 tuổi cũng không thể chấm cự được sức hút của anh. An Diệp Thành chợt cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay anh. Anh ngẩn đầu nhìn cô. Em đang muốn thể hiện sự vĩ đại của mình đấy ư. Lặng lẽ yêu một người, lặng lẽ sinh con của anh ta. Cái gì cũng muốn chịu đựng một mình Trình Vũ Phi Suốt cuộc là em yêu người đàn ông đó Hay chỉ lợi dụng anh ta Để làm thỏa mãn cái ảo tưởng của em về tình yêu Anh ta chẳng khác nào một thứ vật phẩm Dễ dàng bị thay thế Đúng không Trình Vũ Phi kinh hãi nhìn anh Đôi chân bất giác lùi về sau Không, không phải Thật sự không phải Anh không thể nghĩ về em như thế Vậy thì phải nghĩ thế nào mới đúng An Diệp Thành ngưỡng mày. Ông tối cản chờ anh, nhìn rõ khuôn mặt cô. May thay, anh cũng không muốn nhìn. Em không nói ra tình cảm của mình, là bởi em biết rõ thời điểm ấy, anh không muốn yêu đương. Anh còn bận rộn chuyện bài vở, chuyện làm thêm. Em sợ nói ra, sẽ làm ảnh hưởng anh. Còn về con trai, em gây ra chuyện như vậy, khiến bố mẹ rất tức giận. Mẹ cấm em ra khỏi nhà, sợ làm mất mặt gia đình. Sau đó vì không giữ được con, Em càng không dám đến gặp anh Nó là mối liên hệ duy nhất giữa hai chúng ta Vậy mà em đã không thể bảo vệ được Lúc đó em đã nghĩ Nhất định ông trời đang trừng phạt sự cố chấp của mình Vì thế em quyết định từ bỏ mọi thứ Có liên quan tới anh Tiếp tục cuộc sống bình thường như bao người Đi học, đi làm Em biết ở một nơi nào đó Anh cũng có cuộc sống của riêng mình Anh vẫn sẽ trói lóa như thế Vẫn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người Chỉ vài câu ngắn ngủi Nhưng lại khiến cô lạc giọng. Vì sao anh có thể nghi ngờ tình yêu của cô Vì sao chứ Duy nhất anh An Diệp Thành Mới khiến cô yêu sâu đậm như vậy Nếu đổi người khác Cho dù nhìn Cô cũng không muốn An Diệp Thành nhìn bóng hình người con gái trước mặt Khóe miệng khẽ nhách lên Cô chịu thừa nhận rồi sao Thừa nhận yêu anh rồi sao Trước kia cô không dám nói Ngày tái ngộ cô cũng không nhắc tới Vào thời khắc này cô đã có thể thừa nhận rồi sao Còn anh Chẳng phải đêm nay Anh cũng đang ép buộc bản thân thừa nhận Một sự thật đế ư Từ sâu trong tâm khảm Anh vẫn muốn dây dưa với cô Vì thế mới cố tỉnh gãi bẫy để trói buộc cô Lúc nào anh cũng nhắc nhở bản thân Phải trả thù cô giày vỏ cô Nhưng chưa bao giờ nhẫn tâm xuống tay Khi cô đau khổ nghĩ rằng Mình là kẻ thứ ba đáng ghê tởm Anh vẫn mềm lòng Nói với cô, anh chưa kết hôn Sao anh có thể kết hôn chứ Anh còn muốn dính líu tới cô Cả đời Trình Vũ Phi Bây giờ Trình Vũ Phi mới lấy lại tinh thần Cô muốn giải thích cho anh hiểu Nhưng vì sao càng nói càng thêm rối ren. Anh Diệp Thành Người em yêu là anh Quá khứ là anh Hiện tại cũng vẫn là anh Không phải chỉ là nỗi kích động nhất thời, cũng không phải vì muốn thỏa mãn giấc mộng tình yêu. Nếu không có anh, tất cả đều vô nghĩa. Cô nói liền một hơi, giống như đã phải lấy hết sức lực để nói, sau đó không ngừng thở giấc. Anh dựng thành im lặng một lát mới lên tiếng. Về phòng với mình ra, trình vũ phi nhìn anh khó hiểu. Em định để nó tỉnh dậy, phát hiện ra không có mẹ ở bên cạnh, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Trình Vũ Phi dùng mình, vội vã chạy về phòng, may mà Minh Gia vẫn ngủ say, cô thở vào, trình đốn lại tâm tình, nghĩ lại những điều vừa mới nói với An Diệp Thành. Cô bỗng thấy mặt mình nóng gian, cô làm cái gì vậy, tỏ tình ư, đã 26 tuổi rồi mà còn dễ bị kích động như thế, cô ôm lấy con trai, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp. chương 17 Tha thứ ư, xưa này cô vốn không trách móc gì anh, chưa từng Mình già thức dậy nhưng không dám mở mắt ngay mà chỉ tí hí một mắt Trần thấy trình Vũ Phi nằm bên cạnh, cậu lại chớp chớp thêm vài cái Ước nguyện bấy lâu trở thành hiện thực, cậu bé hạnh phúc vô cùng Mình già mải ngắm nhìn mẹ, thì trình Vũ Phi tỉnh dậy Bốn mắt nhìn nhau, cậu bé cười dạng dỡ Mùa đông này dù có lạnh đến đâu đi chăng nữa Cậu vẫn cảm thấy ấm áp như mùa xuân Mẹ Mình già lồng ngồm ngồi dậy Còn vẫy tay ra giấu chào buổi sáng Trình Vũ Phi cũng tươi cười đáp lại Mình già lại xà vào lòng cô Trời sáng rồi Tốt quá Tất cả đều là thật Không phải con nằm mơ Con có mẹ rồi Câu nói của thằng bé Khiến Trình Vũ Phi xót xa Ừ không phải mơ Cô thật sự có một đứa con trai, nó đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cô cảm thấy mình sắp tàn chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này. Cô ôm mình già thật chặt hơn nữa, hôn lên chán thằng bé. Thời gian như dừng lại, giây phút này chỉ có tiếng thở đều đạn của hai mẹ con vang lên. Mẹ, có phải bố mẹ giận nhau không? Vì sao bố không cho con biết mẹ chính là mẹ con? Hệ nghĩ tới thái độ của An Diệp Thành, nhóc mình già lại thấy buồn. Cậu tha thiết muốn có mẹ ruột ở bên Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bố và mẹ Cậu sẽ vô cùng khó chịu Cậu muốn được chung sống với cả hai người Trình Vũ Phi không ngờ tới Con trai mình lại nhạy cảm như thế Cô xoa đầu thằng bé Lỗi tại mẹ Mẹ khiến bố giận Bố con không có ác ý Chỉ là... Cô lúng túng Không biết phải giải thích ra sao Vậy mẹ xin lỗi bố là được mà Mỗi lần con làm sai chuyện gì chỉ cần xin lỗi là bố sẽ tha thứ mẹ xin lỗi bố nhé không sợ xấu hổ đâu con là nam tử hán mà con không sợ nữa này vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé khiến chỉnh vũ phi buồn cười nếu bố không chịu tha thứ cho mẹ con có giúp mẹ không mây già ngẫm nghĩ dây lát rồi gật đầu con sẽ nói giúp mẹ trước mặt bố chỉnh vũ phi bật cười Chuẩn bị rời giường, Minh Già làm nhũng, đòi mẹ giúp mình thay quần áo. Trình Vũ Phi vừa làm, vừa hỏi thằng bé. Mọi ngày ai giúp con thay đồ? Con tự thay. Minh Già nhanh chóng đáp, sau đó lại bổ sung. Lúc còn nhỏ thì bố mặc cho con, bố làm nhanh lắm. Trình Vũ Phi khựng tay lại, nỗi hổ thẹt ùa về bổ vây lấy cô. Nếu ngày đó, cô không giấu giếm mà chủ động thổ lộ tình cảm của mình. Nếu cô không cố chấp đòi sinh đứa trẻ này ra, cuộc đời anh liệu có thăng trầm đến vậy? Cô không rõ tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng cô tin chắc mình vẫn sẽ rung động trước người đàn ông ấy. Điều duy nhất khiến cô khổ sở chính là cô không biết suy nghĩ của anh thế nào, anh có muốn kết quả như ngày hôm nay không? Giúp mình già mặc quần áo xong, Trình Vũ Phi đưa thằng bé xuống tầng 1. An Diệt Thành đã ngồi sẵn bên bàn An Tử Lâu, thấy hai mẹ con dắt tay nhau xuống. Anh hở hướng gọi gì giúp việc dọn thức ăn lên. Mình già hí hưởng ngồi vào ghế, hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Trong khi đó, Trình Vũ Phi vẫn thấp thỏm không yên. Mình già cầm đũa lên, vui vẻ gắp một miếng thịt bò xào vào bát của bố. Đây là món mà ăn Diệp Thành thích nhất. Sau đó cậu bé lại nhìn khắp bàn ăn một lượt, bỗng dừng nhăn mặt. Thế con trai có vẻ băn khoăn, an Diệp Thành cũng không khỏi cho mày cử chỉ giống hệt nhau của hai bố con, khiến Trình Vũ Phi cảm thấy ngọt ngào, tâm tình như được nới lỏng. Minh ra, sao thế? Cô dịu dàng hỏi con trai. Con không biết mẹ thích ăn gì? Cậu bé dầu dĩ đáp. Còn gắp cho mẹ món nào, mẹ cũng thích cả. Trình Vũ Phi vừa nói, vừa dơ bát đến trước mặt Minh ra. Cậu bé ngẫm nghĩ một lát rồi lại gắp cho cô hai món khác nhau, sợ cô không thích nên không dám gắp nhiều. Sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Minh gia, chỉnh Vũ Phi vui vẻ ăn hết thức ăn trong bát. chứng kiến cảnh tượng này, bao nhiêu băn khoăn và do dự trong lòng An Diệc Thành đều tan biến hết. Anh hiểu ra tất cả những gì mình làm không phải để giày vò cô, mà chỉ vì anh muốn giữ giữ mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa con trai cũng rất cần cô. đủ rồi đã đến lúc anh nên dỡ bỏ mọi điều canh cánh trong người. Thấy mình già cứ ngây ngốc nhìn trình Vũ Phi mãi, An Diệp Thành bèn nghiêm mặt, gõ gõ chiếc đũa vào bát của con trai. Cậu bé lập tức cúi đầu, tập trung ăn cơm. Ăn xong, mình già hào hứng dẫn trình Vũ Phi đi tham quan xung quanh khu nhà, hệt như một hướng dẫn viên thực tụ. An Diệp Thành đứng tựa cửa nhìn hai mẹ con, nụ cười ẩn hiện bên khóe môi. Anh biết không chỉ có mình già bị thiếu hụt tình cảm bấy lâu nay, mà chính anh cũng cảm thấy lòng chống trải. Hạ từ từ bắt gặp Nguyễn Ngộ Minh khi vừa xuống thang máy. Từ trước tới giờ, cô ta vốn không có thiện cảm với người đàn ông này nên cũng chẳng muốn chào hỏi. Nào ngờ đối phương lại lên tiếng trước. cha có duyên quá nhỉ? Duyên, duyên cái con khỉ. Hạ từ từ cười khẩy. Ừ, rất có duyên. Cô Hạ đeo kính râm to thế, muốn chứng tỏ mình có phong thái của xã hội đen phải không? Anh mới là xã hội đen. Hạ từ từ tháo kính xuống lườm quýt Nguyễn Ngộ Minh một cái rồi đi thẳng Hai con người này cứ như nước với lửa Ra đến bãi đỗ xe bên ngoài sân bay Họ lại gặp nhau Nguyễn Ngộ Minh chặn trước mũi xe của Hạ Tư Tư Phiền cô Hạ cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Lên mau Hạ Tư Tư khinh khỉnh đáp Dọc đường Nguyễn Ngộ Minh mấy lần khơi chuyện Để nói nhưng Hạ Tư Tư làm ngơ Cô ta gọi điện cho nhóc Minh ra, rủ thằng bé ra ngoài chơi. Kết quả, cô cậu từ chối thẳng thừng. Sao thế? Cháu sợ bố móng à? Để cô... Không phải ạ, bố cháu đồng ý, nhưng cháu không muốn đi. Không muốn, kỳ lạ. Vì sao không muốn ra ngoài chơi với cô ạ? Minh ra ốm à? Không phải, cháu ở nhà chơi với mẹ. Chơi với mẹ, hạ tư tư tráng váng. Cô ta đột ngột dẫm mạnh chân phanh, khiến Nguyễn Ngụ Minh ngã nhào về phía trước. Mẹ, sao cháu lại có? Cháu tìm được mẹ ruột rồi. Nhóc mình gia hí hửng khoe. Hạ tư tư không dám tin vào tay mình. Trong khi đó, Nguyễn Ngụ Minh ngồi bên cạnh, cười vô cùng giảng khoái. Anh ta giẳng lấy điện thoại từ tay Hạ tư tư, trò chuyện vui vẻ với mình ra. Hai chú cháu họ, một người tìm thấy mẹ, một người được sở hữu câu lạc bộ Boeing, Đúng là niềm vui nhân đôi Nói chuyện với Minh ra xong Nguyễn Ngộ Minh mới quay sang an ủi Người phụ nữ đáng thương bên cạnh Cô đừng đau lòng quá Anh cút ngay cho tôi Mà việc gì cô phải buồn chứ Minh ra tìm thấy mẹ là chuyện tốt mà Hạ từ từ đã giận đến đỏ mặt tía tay Nhưng anh ta vẫn tiếp tục đả kích Này này Không phải là cô đau khổ quá Đến mức mất cả giọng rồi đấy chứ Hạ từ từ chừng mắt nhìn anh ta Nguyễn ngộ Minh rốt cuộc cũng chịu dừng lại, nghiêm túc. Hạ tư tư, nhóc mình Gia tìm thấy mẹ ruột là chuyện đáng mừng. Tứ ca của tôi cũng sẽ yên tâm hơn vì có thêm một người ở bên cạnh chăm sóc con trai. Mấy năm qua, một mình anh ấy vất vả nuôi nấng mình ra. Này mẹ thằng bé đã xuất hiện rồi, tứ ca chỉ có thể đón nhận cô mà thôi. Hạ tư tư cắn chặt răng, càng thêm càng khó chịu. Hạ tư tư không cảm lòng. Nếu sự thật đúng như Nguyễn Ngộ Minh nói Chẳng lẽ An Diệp Thành Vẫn phải đón nhận Trình Vũ Phi Chỉ vì cô ta là mẹ của Minh Gia hay sao Những đau khổ mà anh cánh chịu Suốt ngày ấy năm Nên tính sổ với ai đây Cho dù Trình Vũ Phi được An Diệp Thành tha thứ Cô ta vẫn phải trả giá cho hành động của mình Không có lý do nào Ngang nhiên thử hưởng Thành quả mà An Diệp Thành làm nên Ngang nhiên trở thành mẹ của Minh Gia, Không công bằng Thật sự không công bằng Hạ từ từ bất bình lên nỗi sắc mặt xa sầm lại. Nguyễn ngộ Minh thở dài. Cô đừng quá đau lòng. Cho dù nhóc mình ra không tìm được mẹ ruột cũng chẳng đến lượt cô. Hạ từ từ tức giận phanh xe lại. Ai bảo anh là tôi đau lòng, đồ thần kinh, xuống xe. Nguyễn ngộ mình biết mình dẫm phải bom nguyên tử, đành ngậm ngùi mở cửa ra khỏi xe. Hạ từ từ càng nghĩ càng căm phẫn. Cô yêu An Diệp Thành lâu như vậy. Vì anh mà làm bao nhiêu việc, không ngờ lại bị một trình Vũ Phi lạ hoác nhanh chân giành trước. Ngần ấy năm chờ đợi, cô cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ thích một người phụ nữ khác. Nhưng người đó nhất định phải yêu An Diệp Thành hơn cô, khiến cô cảm thấy mình kém cỏi. Còn trình Vũ Phi kia, không cần biết cô ta yêu An Diệp Thành nhiều cỡ nào. Chỉ riêng những nỗi đau mà cô ta gây ra cho anh cũng đã đủ để kết luận cô ta không xứng với anh. Hạ tư tư lái xe đến khu nhà của An Diệp Thành Từ xa cô đã trông thấy nhóc Minh Gia Đang vui vẻ chơi đá cầu với trình Vũ Phi An Diệp Thành đứng trước hiên nhìn hai mẹ con họ Nụ cười dạng dỡ Cảnh tượng này thật đẹp mắt Khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức Lẽ nào chỉ vì trình Vũ Phi là mẹ của Minh Gia Mà anh sẵn sàng bao dung mọi thứ sao Nhóc Minh Gia trông thấy Hạ tư tư đầu tiên Lập tức chạy nhào ra Cô Hạ đến Hạ Từ Từ tươi cười, xoa đầu thằng bé rồi nhìn về phía Trình Vũ Phi, mình già cầm tay cô ta kéo tới trước mặt mẹ mình. "Cô ạ, đây là mẹ cháu, mẹ ruột của cháu đấy." Cậu bé thực sự rất vui vẻ, như thể muốn công bố cho toàn thế giới biết, mình không phải là đứa trẻ mồ côi, mẹ của cậu chính là Trình Vũ Phi. Hạ Từ Từ nhếch môi. "Chào chị." Trình Vũ Phi cảm nhận rõ thái độ thù địch của đối phương, cô cười đáp rất vui được gặp chị. Buổi trưa, Hạ Tư Tư ở lại ăn cơm rồi chơi với Minh Gia, hướng dẫn cậu bé cách sử dụng những món đồ chơi hiện đại mà cô ta mua tặng. Thấy Minh Gia chơi vui vẻ với Hạ Tư Tư, Trình Vũ Phi có chút chạnh lòng. An Diệc Thành rót một cốc nước mang đến cho cô, khẽ nói: Minh Gia vẫn là một đứa trẻ, trẻ con mà thích đồ chơi, thích những cái mới mẻ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với chúng không ai thay thế được mẹ Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh Anh biết cô đang nghĩ gì sao Biết lòng cô khó chịu nên an ủi cô sao Hạ từ từ chơi vui vẻ với nhóc Minh Sa Nhưng cũng không quên tranh thủ tìm Trình Vũ Phi Tôi muốn nói chuyện riêng với chị Được chứ Sau đó Trình Vũ Phi chủ động nói với An Diệp Thành Mình phải về nhà một chuyến Dù sao cô cũng đã ở đây liền mấy ngày rồi Chị Hạ phiền chị cho tôi quá giang được không? Cô mỉm cười nhìn Hạ Tư Tư, không thành vấn đề. Hạ Tư Tư lẳng bộ vui vẻ đáp. Thấy trình Vũ Phi sắp đi, nhóc mình già ủ rũ, giữ chặt tay cô lại. Mẹ chỉ về nhà giải quyết chút việc thôi, mẹ sẽ quay lại mà. Bấy giờ thằng bé mới buông tay. Hạ Tư Tư trông thấy cảnh tượng này trong lòng càng bất dứt khó chịu. Hai người lên xe hạ tư tư mở miệng trước tiên trình vũ phi tôi không thích cô một chút nào trình vũ phi mỉm cười cô đương nhiên biết điều đó hạ từ từ tức giận một cách vô lý tôi không biết trước kia vì sao cô lại quyết định sinh minh gia nhưng tôi phải công nhận cô thật lợi hại sinh con mà không ai biết nhưng việc cô làm mang lại mang lại điều tốt đẹp gì cho anh diệp thành chứ gia cảnh anh ấy đã khó khăn rồi cô còn đẩy minh gia cho anh ấy khác nào họa vô đơn chí Cô có biết ba gái vì sao mà qua đời không? Là do lao động quá sức, vừa phải đội mưa đội nắng ra ngoài nhặt phế phẩm, vừa phải chăm sóc Minh Gia, hết lò tiền học hành cho con trai, lại đến tiền sữa bột cho cháu nội. an dược thành nỗ lực học tập để thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu, cuối cùng thì sao? Anh ấy phải bỏ học, bao nhiêu nỗ lực trở thành công cấp, tất cả mọi thứ đều do cô gây ra. Trình Vũ Phi cảm nghe càng cả đau đớn, hạ từ từ vẫn chưa chịu thôi. Tôi đã vì anh ấy mà làm rất nhiều chuyện, nhưng anh ấy vẫn không cần. Cuối cùng tôi mới hiểu ra, anh ấy sẽ không bao giờ đón nhận tôi. Trình Vũ Phi, tôi không biết giữa cô và An Diệp Thành trước kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ, anh ấy đã lựa chọn cô, mà cô còn là mẹ của minh ra. Tôi mong rằng cô phải toàn tâm toàn ý, mang lại hạnh phúc cho anh ấy, phải nỗ lực hơn tôi trước kia. Cô như vậy, tôi mới cảm thấy thoải mái, mới thấy mình đáng bị thua. Trình Vũ phi vốn muốn phản bác, nhưng khi nghe những lời này, cô lại không nỡ mở miệng. Hạ Từ Từ đang lái xe mà vẫn kích động. "Trình Vũ phi, cô dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà có thể sinh con cho anh ấy? Cô đẹp hơn tôi sao? Yêu anh ấy hơn tôi sao? Dựa vào đâu mà cô được hưởng thành quả của anh ấy, sau khi đã đẩy anh ấy xuống vực sâu không đáy? Cô nói đi." Có lẽ Hạ Từ Từ đã quá mất bình tĩnh, viền mắt cô ta bắt đầu đỏ lên. Chỉnh Vũ Phi im lặng xuất đoạn đường đi Mãi đến khi xe dừng trước khu trung cư Cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng Vậy còn cô Cô dựa vào đâu để nói với tôi những điều này Sau đó Cô bình thản mở cửa xuống xe Cảm ơn cô đã đưa tôi về Hạ tư tư cắn chặt môi Bị ai phát hiện ra Chỉnh Vũ Phi nói rất đúng Cô có tư cách gì mà nói những lời kia chứ Đối với An Diệp Thành Nhiều nhất cô chỉ là một người bạn đối với bé Minh Gia, cô cũng chỉ được gọi một tiếng, cô Hạ, cô chẳng là gì hết. còn Trình Vũ Phi, cô ấy là mẹ của Minh Gia, là người từng có một mối quan hệ bí mật với An Diệc Thành. Hạ từ từ cảm thấy mình thật đáng thương, cô oán trách Trình Vũ Phi hủy hoại cuộc đời An Diệc Thành, nhưng lại không biết rằng đó là một năng lực đáng kiêu hãnh của một người phụ nữ. còn cô cả đời này cũng chẳng thể làm gì ảnh hưởng tới anh. Thấy chị gái ôm tầm trạng nặng chữ về nhà, Trình ra đống không khỏi lo lắng. Đừng lo, chị không sao. Trình Vũ Phi, chấn an em trai. Anh ta đối với chị, Trình ra đống sò so dự. Nghĩ tới thái độ của an triển thành, Trình Vũ Phi cũng không dám xác định, trong lòng anh nghĩ gì. Khi cô ở bên cạnh minh ra, anh không hề có ý chia rẽ, ngược lại còn an ủi cô. Với cô, như vậy cũng tốt lắm rồi. Anh ấy rất tốt với chị. Vậy thì tốt. Trình ra đống yên tâm. Hai hôm nữa là Tết. Đây là cái Tết đầu tiên có con trai ở bên cạnh. Trình Vũ Phi rất muốn cùng thằng bé đón Tết. Thế nhưng cô lại không nỡ để Trình ra đống ở nhà một mình. Sáng hôm sau, Trình Vũ Phi hẹn Tiết dài Nhu ra ngoài gặp nhau. Ngồi trong quán cà phê, tầm trạng cô thấp thỏm không yên. giàu Tiết dài Nhu một bí mật động trời như vậy cô có cảm giác mình là kẻ phản bội, vì thế hôm nay cô quyết định thành khẩn khai báo. Tiết dài Nhu đến nơi, liền nháy mắt mấy cái với Trình Vũ Phi, cô nàng ngồi xuống vị trí đối diện, lập tức lên tiếng. "Nãy mau, chuyện gì? Thời gian của bản cô nương rất quý giá đấy. Thứ nhất cậu mới hẹn được mình đấy." Trình Dao Vũ Phi cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. "Cậu cậu biết An Diệc Thành có một đứa con trai rồi phải không?" Tiết giải nhù gật đầu, trình vũ phi ngọt ngừng một lát, rồi nhìn thẳng vào cô bạn thân, nói rảnh mạch từng từ. Con trai của An Diệp Thành, tên là An Minh Gia, năm nay bảy tuổi, là con trai của mình và anh ấy. Tiết giải nhù trợn tròn mắt, tay run lên, làm đổ cả cốc nước. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi. Minh Gia là con của mình và An Diệp Thành, bảy tuổi. Tiên giải nhủ đứng bật dậy Nước bắn vào quần áo cũng mặc kệ Cô nàng nhầm tính thời gian 7 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 Lúc đó có sự kiện gì Sau khi kết thúc kỳ thi đại học Không lâu, cô tìm đủ mọi cách Mà vẫn không liên lạc được với trình Vũ Phi Gần một năm sau Trình Vũ Phi mới xuất hiện Giải thích với cô là bị ốm nặng Nên nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng tiết giải nhủ đột nhiên phẫn nộ Xách túi quay lưng bỏ đi Trình Vũ Phi vội vàng giữ lấy tay bạn Chuyện tây đình như thế mà cậu giấu mình. Tiết Dài Nhù gắt lên, Trình Vũ Phi nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó cô tóm nửa qua loa cho Tiết Dài Nhù biết về tình hình năm xưa. Nghe xong, Tiết Dài Nhù gạt tay cô ra, hùng hổ ngồi phịch xuống ghế. Bấy giờ, Trình Vũ Phi mới thong thả kể tỉ mỉ mọi việc, bao gồm cả việc cô và An Diệp Thành tái ngộ nhau ra sao. Vì sao hồi đó không nói với mình ngay? Tiết giải nhu vẫn còn bất mãn Trình Vũ Phi ngập ngừng Chuyện đứa con Đã khiến mình rất đau lòng Mình không muốn nhắc đến Tiết giải nhu đương nhiên hiểu tâm trạng của Trình Vũ Phi Cô chỉ hận một nỗi Mình không thể ở bên cạnh lúc Trình Vũ Phi đau khổ nhất Bây giờ cậu vẫn chưa biết rõ Thái độ quan dược thành phải không Trình Vũ Phi gật đầu Tiết giải nhu chầm mặt dây lát rồi nói Cậu bận tâm nhiều như thế làm gì chứ Chỉ cần An Diệp Thành và nhắc minh ra Đối xử tốt với cậu là được Người khác nghĩ ra sao không quan trọng Cậu không sống với họ Mà sống với người nhà Trình Vũ Phi im lặng không đáp Tiếp dài nhù lại nắm lấy tay cô Đừng nghĩ lung tung nữa Muốn biết thì đi hỏi người đó Chỉ có An Diệp Thành mới khiến cậu yên lòng thôi Trình Vũ Phi mỉm cười Hôm nay mình nói với cậu nhiều chuyện như thế Cậu lại quá rồi còn gì Đến lượt mình hỏi cậu một câu Cậu và từ Triệu Luân phục hôn rồi phải không Đất dài nhủ lập tức bỏ tay chỉnh Vũ Phi ra Một lúc lâu mới gật đầu Nhóc mình già nằm bò lên bàn Không biết đang mải mê nghĩ cái gì Nghe được tiếng gõ cửa Cậu bé lập tức quay đầu lại Thấy An Diệt Thành đi vào Mình già tiêu nghỉ hỏi Bố có phải mẹ sẽ không về đây nữa không An Diệt Thành nhíu mày không đành lòng nhìn con trai trông bộ dạng như vậy. Sẽ về. Vậy vì sao đến giờ mẹ vẫn chưa về? An Diệp Thành không trả lời mà cầm di động đi về phía ban công. Người phụ nữ này thật đáng hận, anh không chủ động gọi điện cho cô thì cô cũng bật vô âm tín luôn. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, anh liền trông thấy bóng dáng quen thuộc kia đang tiến về phía nhà mình. Anh ngoảnh lại nói với Minh Gia. Mẹ con tới rồi. Mình già gieo lên một tiếng Và lập tức chạy ra ban công Vậy vậy tay Mẹ ơi con ở đây Trình Vũ Phi ngước lên nhìn Bỗng cảm thấy lòng ấm áp Tiên giả dù nói rất đúng Cô không nên suy nghĩ quá nhiều Càng không cần bận tâm tới người khác nói gì An dược thành để cô ở bên con trai Như vậy đã chứng minh rõ Thái độ của anh rồi Mẹ mẹ Trình Vũ Phi bước vào cửa Cũng vừa lúc Minh ra từ tầng trên chạy xuống Cậu bé cười híp cả mắt, liền mồm gọi mẹ như muốn khả mãn nỗi khát khao của mình. Trình Vũ Phi cúi người, nhẹ nhàng vuốt má con trai. Mình già lấp nhìn túi đồ trong tay cô với vẻ tò mò. Đây là quà cậu gửi tặng con đấy. Trình Vũ Phi dịu dàng. Mình già ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Cậu, chính là em trai của mẹ phải không? Đồ cậu mua, con rất thích.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 Thằng nhóc này thật là. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. mấy các bạn vui lòng ủng hộ thì mình bằng cách like, comment và share video.